Hồi thứ năm mươi bảy, thoại hoa về nhà thác mộng, Điền Đơn gặp mẹ nhận thân. Thượng tiền nghe nói cá giận, quơ thiết bản vụt tới đánh liền. Điền Đơn cũng đưa thương lên mà đỡ, đánh hơn một trăm hiệp chưa định hơn thua. Kế nghe chuông giống bên chùa, bóng ác hầu vừa cát núi. Hai đàn đều bãi chiến đặng lui về mà nghỉ ngơi. Thương ôi, Điền Đơn một ngựa một người, trót một đêm không hề nhắm mắt bốn phía thảy đều binh giặc vú mặt lòng trời phù hộ người lành lần lần trống đã sang canh ai nấy lo theo việc mình trong trường chinh chiến nói về chung thoại hoa chết chưa tới số nên linh hồn của phiêu phiêu vững vững cứ quanh quẩn nơi lại hà kiều thương thai vì nước mà quên mình trường chinh chiến biết đâu là mạng số bữa đó chung thoại hoa chết đã bảy ngày Nên lúc tới xung la điện ra mắt Diêm Vương mà tâu rằng Thần thiếp khi tuổi trẻ đã sớm mất cha mẹ Ở cùng với chú thiếp hôm mai Nay đà sớm, chốn Diêm đài Tìm cha mẹ đã không thấy mặt Vậy xin Diêm Vương cho phép tôi đi về Gia hương thăm biến Đặng mắt bảo cùng chú thiếp tôi rõ hay Đoạn cho thỏa tình triều mến mấy năm dài nay ly biệt, âm dương đôi ngả Diêm Vương khi ấy mới phán rằng võ lăng quân cha mẹ ngươi vốn người tù thiện từ thiện u minh ti đã cho chuyển thế đầu thai nay ta chuẩn như lời mi cho phép lên dương đài thầm thân thích chung thoại hoa cúi đầu lại tạ diêm vương sai già xoa quỷ tốt dẫn về làng pháp mã là chỗ ngủ khi xăm tiền lúc đó trống trở canh ba hồn chung thoại hoa theo quỷ tốt về tới chung gia trang thì trong lòng mừng rất mừng rỡ Khi vào tới cửa, thổ địa môn quan không cho vô Trung Thoại Hoa liền kể hết các sở thích cho môn quan nghe Môn quan xem qua mặt thiệt là trung vương di Và nghe nói có lệnh diêm vương thì không dám để trễ nải Bèn dẫn Thoại Hoa vào trong trung đường ra mắt tổ tông Rồi thẳng tới phòng trung viên ngoại cho thác mộng Thoại Hoa khi ấy khóc mà thưa rằng Cháu từ khi theo hai anh đến đất lâm tri Bãi kiến thiên tử Người lại phong cho cháu làm võ lăng quân sai đi giải lương theo vương thơ Tới tương gian phó hội Lúc tới đó Tỳ chí đông lão tổ Tế khởi cây cương tru tiên quan âm mới điểm hỏa Đưa cho cháu đặng chết thế vương thơ Vì vậy nên cháu chết chưa tới mạng Diêm vương lại thương mến cháu là người trung sai dạ xoa Dẫn cháu về mắt bảo, cho chú thím được tường Vậy nay, cháu xin chịu tội vô tình bất hiếu Nó rồi hóa ra một trận gió Đi theo quỷ tốt trở về âm ti cạnh Đây nói về điền đơn, trót một đêm không nhắm mắt Vì nhờ có linh đơn của tiên gia Nên không hề biết sự đói khát Cứ ngồi trên lưng ngựa mà chịu cho thấu cả đêm Tới lúc trời vừa hừng, đã thấy thượng tiền đùa binh quơ thiết bản tới đòi đánh, điền đơn mới nói, vương gia để tánh mạng cho mình sống đặng một đêm, sao không biết xé mà lui bên về, còn tới đây mà nạp mình nữa, thượng tiền cá giận, quơ thiết bản đánh liền, điền đơn cũng đưa thương ra mà rước đánh, đánh vừa đặng ít hiệp, điền đơn dùng thế hồi mã, đâm thượng tiền một thường xuyên hông, nhào lăn xuống ngựa mà chết, điền đơn xáp nhập trùng vây. Đi kiếm quốc mẫu Lúc này Nhắc lại khi Trung Hậu đánh với Lão Tổ hơn trăm hiệp Sức cũng cầm đồng Trung Hậu lập kế trá bại ban quốc ngựa chạy dài Lão Tổ tưởng thiệt dục ngựa chạy theo Trung Hậu ngó lại thấy vậy cả mừng Liền lấy một vật bổ bối Gọi là Nhật Nguyệt Tử Kim Quy Niệm ít tiếng chân ngôn thần chú Rồi tế lên trên không kêu Lão Tổ lại nói rằng Bỡ cậu đạo, mình sẽ coi bũi bối của ta." Lão tổ nghe kêu vừa ngó lên xem thì thấy hào quang muốn đạo sáng ngời, tiếng nổ rền vang tai như sấm. Lão tổ biết thế không xong, bèn muốn tàn hình úp xuống mình con thú mà không kịp, đã bị bũi bối đánh trúng ở trên lưng, sặc máu nằm dài, ôm lọc mà chạy. Chúng hậu liền thâu phép lại rồi đuổi giết binh năm nước Tân Bừng, chẳng khác gì cọp lùa và dê đi tới đâu ai cũng tránh giết mỗi tay thì trời đã tối còn lão tổ thất cơ đại bại chạy về dinh uống thuốc linh đơn thuốc tiên chẳng phải tầm thường Hãy uống vào thì lành ngay tức tốc linh lão tổ mới truyền cho năm vị nguyên nhung nằm nước mà bảo rằng hãy màu đốt đèn đuốc mà bảo thủ quân dinh sợ khi trung hậu nó rượt tới thành lình mà phải mang tai mắt họa Sao nằm nước điều chỉnh tu binh mã Gia tâm vào cẩn thận mà đề phòng Mới vừa rạng ngày ra Lão tổ bèn lệnh cho nhóm chúng Tướng lại Đạo nào phải theo đạo nấy Súng lại mà phủ vay trung hậu Chớ cho tẩu thoát về dinh Chúng tướng lãng mạn Rồi xảy thấy quân vào báo rằng Có một thằng nhỏ Mặt trắng môi son xưng là con đầu của tề vương Nó vào trong trận đi tìm trung hậu Giết hết năm viên thiên tướng Và thượng tiền cũng bị nó giết rồi Nay nó lại tới đây Cách đại vinh cũng chẳng bao xa Xin quân sư hãy định đoạn Lão tổ nghe báo mới nghĩ thầm rằng Ta chẳng giết được con sủ phụ này Còn nó đã đến Mà nạp mạng Thì cũng đủ để trả thù Nghĩ rồi truyền quân phát pháo Mở cửa dinh xong ra Điền đơn thấy có một đạo nhân Thì trong bụng đã tính Người này chắc là có yêu thuật đây Khi hai đàn gặp nhau rồi, lão tổ mới hỏi Mì chẳng phải là con trung hậu, chớ có nói dối Điền đơn mười 16 năm trước, Hoài Nam Phó Hội Mẹ ta sanh ta ở sáng Long Trì Mọc trù quân thâu ta là môn đệ bấy lâu nay Mới biểu ta phải hạ sang đi tìm mẹ Vậy chớ bây giờ, Trung Quốc mẫu ta ở đâu Xin đó hãy niệm tình mà chỉ giúp Chỉ tồn lão tổ cười rồi đáp rằng trung hậu đã bị ta giết chết rồi đệ tử đừng đi tìm cho uổng công thôi hãy theo với ta thời xong cho khỏi thác trong vòng binh cách điền đơn nghe nói thì hỡi ơi uổng công thầy biểu ta đi hạ sang để tìm mẹ mà cứu cơn hoạn nạn nghĩ tới nghĩ lui đã chán bán tính bán nghi chư phân Mộc trù quân là một vị tiên dưỡng tánh tu chân có lẽ đâu lại nói sai như vậy nghĩ rồi nói giận mà mắng rằng yêu đạo Nếu như mình muốn tu nên chánh quả Thì phải đem chung, chung quốc mẫu trả lại cho ta Nếu như mình nói sai ngoa Thì sẽ coi cây thương này nó vô lễ Lão tổ cá giận, quờ gương chém tới Điền đơn cũng đưa thương rước đánh hơn 100 hiệp Điền đơn lẹ tài đâm trúng lão tổ một nhát nơi vai Và xớt trật cái đạo cân của lão tổ bịch ở trên đầu Lão tổ thất cơ, thua chạy và cũng có ý sợ pháp thuật của mộc trù quân, nên Điền Đơn không thèm đuổi theo, cứ dục ngựa đi kiếm Trung Hậu. Lúc đó Trung Hậu bị khốn trong trùng vây, thì có Điền Côn đi theo Bảo Giá, khi ấy mới ngó qua phía Tây Bắc. Thấy có một tướng thiếu niên, mấy phòng quân giặc, dục ngựa xong tên như bộ tướng Tài, đi tới mà tiếp cứu Trung Hậu bèn coi tai làm quẻ, thì đã hiểu được nguyên do, mới nói với Điền Côn rằng, Vương Nhi buồn cường đi tới trước, hỏi tướng thiếu niên đó đi tìm ai Điền Cồn vân lệnh thẳng tới gặp mặt liền hỏi rằng Ta là con đầu của vua tiên vương Tề Quốc, tên là Điền Đơn Vân mạng sư phụ là Mộc Trù Quân, tới Trường Giang Mà đi kiếm quốc mẫu là chung Vô Diệm Hoàng Hậu Điền Cồn nghe nói lấy làm sự lạ, chắc là đứa Giang Phi nói lập kế chi đây không rõ Bèn trở lại tâu hết mọi lời cho Trung hậu nghe Chung nương nương lúc ấy dường như da cắt ruột Bèn nói với Điền Công rằng Hãy mau truyền lệnh cho nó vào đây Điền đơn tới trước quỳ nơi đầu ngựa khóc mà thưa rằng Con bất hiếu chẳng hay cớ sự Nên không tới đây cứu giá đặng mau Tội bất hiếu cũng đáng rơi đầu Xin mẫu hậu một phen dung thứ Lúc đó Điền Công và bảy vị nguyên soái bảy nước Nghe nói thì chân hững nghĩ rằng Thở nay chưa nghe Trung Hậu nói có sự có thai Mà ở đâu bây giờ lại có Long Nhi Ai nấy cũng đều hồ nghi Còn Trung Hậu xem như tù mắc cỡ Bèn làm bộ giận hỏi rằng Tiểu tử kia mày xứng đáng chiêu dương thái tử Vậy chớ mày đã tới ra mắt vương phụ mày chưa Điền đơn mới tâu Lúc đó sở trang vương lập kỳ bàn hội Vương mẫu chém hầu thừa tướng Rồi nhảy xuống vọng gian lầu Sợ binh vây phủ trước sau Vương mẫu chạy tới sản lông trì Thì xanh sản Đang lúc lửa binh tai nạn Bất đắc dĩ nên mẹ con mình Mới ly biệt đôi đàn Huyết thơ mẹ vẫn để lại rõ ràng Đặt tên con là Điền Đơn Tánh tự Mạnh công gặp Thâu làm nghĩa tử 13 năm dưỡng dục nên người thời chẳng may gặp ngọn lửa hỏa tai mộc trù quân lại đem cứu Về tiên động 3 năm học những binh thơ đồ trận nay con đã được 16 tuổi, đã giữ bậc thần đồng Thầy của con mới dạy rằng Muốn cho cốt nhục được trùng phùng Thì phải tới tương giang mà tìm mẹ Bởi cớ ấy, con chưa về lâm tri mà ra mắt vương phụ Vì lời thầy đã dặn dò cẩn thận trước sau Trước là thâu phục trí tôn lão tổ Sau nữa, để cho mẹ con được gặp mặt Trung hậu nghe con nói mấy lần trúng hết Thì có ý buồn thầm mà hỏi rằng Như quả có huyết thơ Đã sẵn thì hãy đưa ra, ra mà làm bằng cớ Điền đơn lập đập thò tay trong túi áo rờ qua rờ lại hai ba lần Rồi tâu rằng Lúc hạ sang thầy có dặn Phải đi quai ngang dinh tề ra mắt yến quân sư Nên khi còn đi tới dinh Lúc ấy con đã đưa huyết thơ cho quân sư kháng tường Bây giờ đây không có Chắc là con bỏ quên tại đó Trùng hậu nghe nói nổi giận mà rằng ta tưởng có quyết thơ là sự thật, bằng không thời nhà ngươi chắc cũng là đứa gian ấy là chủ mưu của yêu đạo xảo trá bách đoan, tới mạo nhận hồng toàn ám hại. điền công vương nhi hãy đem nó ra trói lại, rồi cứ theo quân pháp mà gia hình. điền công vương lệnh lui ra bắt điền đơn trối nà chặt cứng. điền đơn khóc mà thưa rằng muốn ơn vương mẫu mở lượng hải hà, vì con nóng sự cứu giá nên lướt vào sông trận nên quên huyết thơ để lại trong tay của thừa tướng xin còn xông ra trận thượng trở về dinh lấy đem tới đây mà phân trình nếu không thiệt thì mới hành hình kẻo ly biệt mười sáu năm đau tình cốt nhục lắm vương mẫu trung hậu nghe con khóc thì ruột đau như cách ngặt vì giữa tam quân không biết tính làm sao kế tới điền côn bước tới phân tỏ âm hạo rằng xin vương mẫu hãy cho vương đại về dinh rồi sẽ rõ Vương hậu mới truyền tha tội, Điền Côn mở trói cho đi. Điền Côn phân giải một khi, lên ngựa đề thương lướt tới. Nói về Tấn Vương Nhi là cơ ứng lượt trận ở phía nam, xảy thấy quân vào báo rằng, có một viên tiểu tướng tự xưng rằng thái tử của Tề Vương, thật là tài võ nghệ cao cường, xin Điện Hạ phải lo Vương mà cự địch. Cơ ứng nghe báo cả mừng mà nói rằng, Ấy là trời khiến ta trả thù cho chú thượng Nên con của vô diện tới đây mà nạp mạng cho ta Để ta bắt sống nó mà tế năm vị vương gia Rồi sao sẽ mưu toan mà trừ cái con sủ phụ Nói rồi dẫn theo một ngàn quân bộ tốt Ra chiến tướng tám viên Bà tiếng hiệu pháo phát lên dục ngựa chặn đường rước đánh Điền đơn thấy người rất là hùng mạnh Mà tướng mạo lại dị kỳ môi đỏ như son mặt đen như lọ mình mang xuyên ô giáp đầu đội tử kim quan tay cầm thương thiết anh mình cởi con thú giải trại ngó qua cũng rất là kinh hãi bèn quờ thường chỉ mặt hỏi rằng bởi tướng mặt lọ kia tên họ là gì nổi mào kẻo chết cơ ứng nổi giận ta con thứ hai của tấn vương ngụ danh là cơ ứng nếu như mì biết danh ta lợi hại thì phải xuống ngựa chịu hàng để đem về làm con nuôi, cùng nhau đặng hưởng giàu sang vinh hiển. Điền đâu nói, mi đừng khoe lỗ miệng, coi ta cho một thương mà tan hồn. Hai đàn đều dục ngựa buông cương, đánh hơn năm chục hiệp chưa phân thắng bại. Một người như thần Long Du đại hải, còn một người thì như mảnh hổ xuất thâm sơn. Vì người trả thù cha, cho vẹn chữ can thường; còn kẻ mong tìm mẹ, cho trọn niềm cố nhục hai bên cờ giống trống dục hệ sự chiến tranh thì phải một mất một còn hai bên rõ là họa phước vô môn sách có chữ hại nhân nhân hại điền đơn dùm thế trá bài cờ ứng là dục thú đuổi theo điền đơn hồi thủ một thương cờ ứng đã nhào xuống đất tám tướng áp ra vây chặt điền đơn không ngó tới lui quân lại vào báo cho nguyên soái là lỗ quốc anh hay rằng Có một viên tiểu tướng đã giết chết con tấn vương là cơ ứng Lại thêm sát tử quan binh rất là nhiều Quốc anh nghe báo thảm thương Truyền phát pháo đặng mình ra hội trận Điền đơn thấy tướng ấy đến Đầu bèo mắt cột Lại có cung báo tên thần Thiệt là tướng anh hùng Chẳng phải là người thôn giả bèn hỏi rằng Bở tướng kia tên họ là chi Nổi cho mau kẻo chết Tướng ấy mới đáp rằng ta là ngô anh vương, giá hạ, nguyên Soái lỗ quốc anh Nếu như tiểu tướng đã biết danh, thì phải bó tay mà chịu tội Điền đơn nói giận mắng rằng Mày là đồ tiểu bối, dám khoe mẻ với vương gia Mau mau hạ mã quy hàng, kẻo nhọc mình ta phải ra sức Quốc anh bèn cả nạt, quờ đao chém đùa Điền đơn cũng đưa thương ra đỡ Đánh hơn ba chục hiệp dư, sức cũng cầm đồng quốc anh liền lấy ra cây thần truyền mà niệm chú rồi liền lên trên không truyền ấy nhắm ngay đầu điền đơn mà đánh xuống lúc đó trí nhật công tàu thấy vậy bèn xuất hiện tướng tinh của điền đơn ra một con rồng vàng nhăn nanh chà gạt rõ ràng hả miệng ra mà hớp lấy cây thần truyền không cho đánh xuống quốc anh thấy vậy thất kinh mới nghĩ thầm rằng số trời đã định cho tài quốc cho nên năm vua đều phải về trời Hèn chi thánh sư có dạy, thuận nghịch tồn vong là chánh lý, ấy vậy sách cũng có chữ, trung thầm bất quý tử, nhưng mà lại có câu thuận thiên giả tồn. Bởi cớ ấy cho nên quốc anh đành cúi đầu mà lại quốc vương, xin tha tội, làm tôi không trọng tiếng. Khi đó quốc anh còn đang suy nghĩ, kể thấy điện đơn quơ thương tới đâm quốc anh, cũng đưa một đao ra mà đỡ, đánh được ít hiệp. Thì Điền Đơn xem thấy ngọn đao của Quốc Anh đã vô lực tiền ra Liền ra sức đánh đùa Quốc Anh phải chịu thua, rút binh mà bỏ chạy Điền Đơn thừa thắng dục ngựa rượt theo Bởi cớ ấy cho nên mới ra được khỏi trùng vây, không còn ai ngăn trở Khi đi một đổi thì tới đám rừng rậm kia Quốc Anh liền bỏ đao xuống, quỳ mộp mà thưa rằng Mạc tướng xin quy thuận đặng về bảo vệ tề bang Tôi đã khiếp sợ quốc mẫu pháp lực cao cường Lại càng kính phục Điện hạ kim long xuất hiện Chẳng phải là tôi kiếm chuyện Ấy là thuận theo lòng trời Xin lệnh trên hãy thâu dụng Điền đơn cũng mừng trong bụng Liền xuống ngựa cầm tay an ủi và khuyên dỗ Kế đó vua tôi đồng lên ngựa Dòng rủi thẳng tới núi Bồ Mai Khi vừa tới tế đài Bèn truyền quân sĩ vào trong thông báo Nói về Liêm Thoại Hoa và Yến Anh đang ngồi bàn luận Không biết Trung Hậu, Phó hội hung kiếp lẽ nào kế thấy quân vào báo rằng Có Điện Hạ trở về nên chúng tôi phải vào đây thưa lại Liêm Thoại Hoa và Yến Anh nghe báo Lập đặt sang ngân tiếp vào trong Trung dinh Điện Đơn Khi ấy khóc rồi nói rằng Cũng tại quân sư báo hại Làm cho tôi bỏ quên cái quyết thơ Nên Vương Mẫu đem dạng nghi ngờ Mai không chút nửa hồn về chính suối Liêm thoại hoa nghe vậy bèn khuyên dỗ rằng Vương thốt trở nên phiền não Hãy nghỉ ngơi đảm bảo dưỡng tinh thần Điền đơn đáp Em rất cảm ơn vương tẩu Vậy để em đưa thơ tới để trình mẫu thân Yến Anh lập đặt dân huyết thơ Giao cho Điền đơn rồi nói rằng Tướng nào đi theo điện hạ vậy Dung mạo thật chẳng phải người tâm thường Điền đơn mới đáp Đây là tổng soái bên ngô quốc Tên gọi là lỗ quốc Anh Người mới quy thuận hàng đầu Quyết một dạ phò trì tề chúa Bây giờ tôi muốn để người lại quân vinh tạm trú Chờ tôi nhận quốc mẫu rồi sẽ hay Kế đó quốc anh ra bái kiến liêm vương phi Và yến quân sư Rồi điền đơn cũng từ biệt khởi hành lên ngựa Bình nằm nước chẳng ai dám ngăn trở điền đơn Như là đi vào chỗ không người Đi chẳng bao lâu đã đến nơi Liền vào thẳng dân quyết thơ trình qua Trung Hậu. Trung Hậu tiếp lấy xem đã tỏ rõ, lại còn e nỗi khổ. Vì tuyên vương, nghĩ lui nghĩ tới cùng đường, không biết tính phương chi cho mẹ con được đoàn tụ. Khi ấy, Điền Cô mới thưa rằng, đã có quyết thơ làm bằng cớ, sao vương mẫu chưa chịu nhìn con? Trung Hậu mới nói, này như có Yến Anh, đứng bảo nhận, thì mẹ con tôi mới được xung vầy điền côn liền nói vương đại hãy chịu khó một phen nữa hãy mau trở về dinh mời yến quân sư đến nơi đây điền đơn bắt đắc dĩ phải vâng lời liền đem ngựa đột xuất trùng vây lại gặp con tấn vương là cơ nguyên đóng đường chặn đánh điền đơn thấy tướng ấy cũng là một loài long xanh phụng dưỡng vốn con nhà ngọc điệp kim chi mới hỏi rằng tướng kia tên họ là gì mau xưng ra cho ta đặng biết cơ nguyên đáp ta là con đầu của vua nước tân ngựng quý là cơ nguyên phụ vương ta hồn xuống quật tiền quyết phải bắt gà mổ long tế sống nói rồi quơ thương đâm nhầu điền đơn cũng đưa thương ra rước đánh hơn 300 hiệp thắng bại liền quất ngựa chạy dài cơ nguyên tưởng bị tưởng thiệt nên đuổi theo điền đơn biết gã ắt mang vẫn nghèo rút cày đồng truyền liền lên trên không Cơ nguyên trắng kịp đề phòng Bị một trùy lăng nhào chết tốt Điền đơn tức thì thâu phép lại Rồi dục ngựa xong trọng ra đi Kế đó quan lược trận Chạy vào phi báo cho cơ chiêu hay rằng Có một viên tiểu tướng Đã giết điện hạ cơ nguyên Và quan quân hao tổn vạn thiên Nói lại thừa thắng Trở về miền dinh trại Nên chúng tôi phải mau vào tàu Xin điện hạ ra bên mà trừ khử nó Cơ chiêu nghe nói thì hỡi ơi Thương tân chúa cha con bỏ mạng, kế đó truyền quân, chính tại đội ngũ quyết một vàn thắng phụ tử, thắng phụ tử sanh. Hai đàn vừa giáp mặt rành rành, Điền Đơn mới hỏi: tưởng kia hà danh tánh, chớ ý mình sức mạnh, nếu ra tai thì sẽ làm quý không đầu." Cờ chiều ngẫm nghĩ giây lâu mà đáp rằng: "Ta là Ngô Anh Vương thái tử, ngự quý vốn thiệt là cơ chiêu mình đã nghe danh ta lợi hại đã nhiều." mau hãy về cùng ta mà hầu thương giáp điền đơn nói mày khéo nói bá vơ chết chẳng kịp trở tay hai đàn bu ngựa đánh vùi ước chừng hơn vài mươi hiệp điền đơn thấy thương giáp của cơ chiêu tinh thuần mã tiến nếu như đánh sức thì cũng không hơn nên bèn đổi tay đâm bậy mộ thương rút cây hổ vị thần tiên ra cầm sẵn rồi nói rằng ta đã tai cùng tận lực thế cũng chẳng đánh lại với ngươi nói rồi lại cuốn vó chạy dài cờ chiều cũng đuổi theo điền đơn thấy cơ chiêu đã đến gần liền quay ngựa lại đánh trái một roi ngang hông cờ chiều thổ ra quyết cơ phụng ở phía đông áp tới cơ lâm và cơ tương cùng nhau thay đổi lại thêm có một vị nguyên soái là phi quế anh hùng một mình điền đơn tả đột hủ sông tính ra không khỏi tên mưa lửa đạn cũng may vận tề còn đang lúc khá nên khiến cho hồn chung thoại hoa khi ấy đang đứng trên mây ngó xuống thấy gươm giáo đông đầy còn cháu mình thì bị vây mấy lớp tức thì thoại hoa làm mây phủ tứ bề sấm chớp nổi vậy làm cho tướng ngô chẳng biết đông tây mà hỗn chiến tớ thầy cứ chém lộn nhau điền đơn tuy trong lúc khốn đốn mà tinh thần lại mạnh mẽ khác thường đặng thị huế đã trúng một thương Còn cơ phụng lại xa trường bỏ mạng Bắt luôn cơ chiêu để lên trên lân ngựa mà rằng Nếu mày muốn sống Thì phải biểu quân mau dẹp trận khai đàn Đặng ta đi rồi sẽ tha cho tốt Cơ chiều đang lúc khốn cùng bí yếu Nên điện đơn biểu chi cũng phải nghe theo Bèn kêu em mình là cơ lâm bảo rằng Vương đệ hãy truyền tam quân mau lui lại Đặng cứu anh cho khỏi phen này Cơ lâm tức thì kim thâu trận điền đơn liền kẹp cơ chiêu cứ thủng thẳng mà đi ra nói về phó nguyên soái nước Ngô tên là Tế Phụng nghe quân báo rằng thái tử cơ chiêu đã bị bắt bèn đùa binh mại mà đuổi theo hai người vừa gặp nhau giao phong một trận thì ấy trên đầu điền đơn lại có kim lâm xuất hiện còn Chung Thoại Hoa cũng nguyên hình trợ chiến Tế Phụng thấy vậy thất kinh. Một mình suy nghĩ Sự tình bèn quỳ xuống nạp mình quy thuận Điền đơn lại kiếm lời mỹ dụ Đi cùng nhau kẻ trước người sau Tam quân thấy bày lắc đầu Lập tức tới báo cho Tổng soái Là Tế Trinh hay rằng Không biết gì cớ gì Mà Phó Nguyên Nhung Phản Quốc Đã quy hàng theo tề ban Thái tử rồi Lại còn thêm Sát tử quan Binh Tế Trinh nghe nói rõ sự tình Mới hay nói em mình đã hàng địch Viện sách có chữ hiền thần trạch quân nhi sự cũng như luôn cầm trạch mộc nghi thê anh em đều quý thuận đầu tề cũng chẳng mất sự vinh quê phú quý nghĩ rồi bèn quơ đau dục ngựa đuổi theo tam quân ngỡ là tế trinh rượt theo mà bắt em lại không ai chịu đi tiếp ứng khi tế trinh vừa đi tới cũng xuống ngựa đòi quy hàng điền đơn bèn khuyến dụ vỗ về rằng tài ban được hai anh em ngươi về đầu Đó là Đại Phước Cơ chiêu thấy vậy Lõ hai con mắt mà mắng rằng Anh em bay đúng là đồ phản quốc Mặt mũi nào mà thấy tiên chúa ở dưới phong đô lẽ báo ứng Sẽ cho bay được làm thân trong ngựa Tế Trình mới nói Xin Điện Hạ đừng nói nữa Muốn bảo toàn thì phải lui binh Cơ chiêu dây lại nói với Điền đơn rằng Hồi nãy My có hứa để cho mi ra khỏi vòng quân Rồi mi sẽ cho ta về điền đơn nói sao mày còn hôn mê như vậy cho về là cho mi về âm phủ để cha mẹ con được chết với nhau một lũ khỏi đều cốt nhục phân ly nói rồi cầm cơ chiêu dồn lên trên không tế xuống đất thịt xương tan nát rồi ba người cùng nhau đi dây lát thì tới dinh của tề khi điền đơn tới dinh ra mắt yến anh mà nói rằng tôi đã trình qua quyết chiếu mà quốc mẫu còn sợ nổi phụ vương như có quân xưng làm bằng chứng tỏ tường chừng ấy mẹ con mới được đoàn tụ yến anh mới tàu tôi là một người trói gà không chặt dám đâu vào chốn tam quân xin điện hạ hãy thương tình chắc tôi đi không đặng liêm thoại hoa mới nói tế phủ đừng đem lòng khiếp sợ có tôi đi theo bảo hộ yến anh nghe liêm thoại hoa nói vậy thì không lẽ từ chối tôi chúa cùng nhau sửa soạn ra đi Dặn dò anh em tôn long tôn hổ Phải coi giữ dinh đồn cho cẩn thận Lại dặn anh em tề trinh Hãy tạm nghỉ tại dinh Chào cứu giá xong rồi sẽ tính Nói về Điền Đơn Liêm Thoại Hoa và Yến Anh Ba người xông vào trận Chém giết Tân Bừng Quần lượt trận vào báo với chúa soái nước Tấn Là vàng chiêu hay rằng Có Điền Đơn Thái tử Ra vào trận địa đã ba ven nay lại đem thêm một viên nữ tướng với một thằng thấp lùn nhỏ nhỏ phàng chiêu nghe quần báo cáo tỏ rõ bèn buông cương dục ngựa xông ra khi ấy liêm thoại Hoa nói với điền đơn rằng vương thúc theo bảo hộ quân sư để chị cùng tướng giặc giao phong nói rồi liền lướt ngựa tới trước hỏi rằng ta bình sanh chẳng giết nước vô danh tiểu tốt người tên họ là gì chức phận ra sao người mau phải xưng rồi ta sẽ đánh phàng chiêu đáp rằng ta là tôi trung thần nước tấn Chức tổng soái tên gọi là phan Chiêu Xét mày là một con nửa yêu Có tài gì bao nhiêu mà đến đây khu mỏ Liêm thoại hoa mới nói Số mày chưa rõ Thế hệ ta còn hơn đó muôn phần Để ta phân lại cho mà nghe Cha của ta là Liêm Hùng Là chức tổng soái anh Liêm Pha Thì nói giỏi nước nhà Chồng ta là đông lộ vương gia Ta đây là Liêm thoại hoa danh tánh khuyên mi đừng ý mạnh mà chết chẳng toàn thân phàn chiêu nổi giận mắng rằng ta đây lực địch vạn quân xá chi một con đàn bà mà khoe tài trí nói rồi quơ gươm đâm tới liêm thoại hòa đưa đao chém liền đánh vừa năm chục hiệp có dư đào pháp của liêm thoại hòa cũng tỏ ra xuất sắc phàn chiêu trở tay không kịp bị một đao đứt ra làm hai thoại hòa truy sát các nơi Sỉ tốt chết như là bài kiến Quần lại vào báo cho tổng xoái Nước tống và tầng Báo hay rằng Tầng báo cầm thương lên ngựa tới trước Chặn đường Điền đơn cũng buông ngựa mà chạy ra Hai đàn gặp nhau chẳng xưng hỏi tên họ Cứ quơ thương mà đánh vùi Tám chục hiệp Mà thắng bại chưa có phân Thoại hòa sợ khi điền đơn thất ý đề phòng bàn lấy cây oan ương báo kiếm tẩy lên trên không rồi niệm ít tiếng chân ngôn lầm thầm hào quang túa ra nhắm ngay đầu của tầng báo mà chém xuống một thân chia ra làm hai đoạn hồn về âm ty thoại hoa thâu kiếm trở lại tức thì ba người thấy đều mừng rỡ lúc ấy quân thám tử chạy về báo với lỗ lâm công chúa rằng điền đơ và liêm thoại hoa thiệt mười phần lợi hại Nguyên lỗ lâm công chúa là đệ tử của bà Bạch Liên Thánh Mẫu Cũng là một tài võ nghệ khác thường Khi nghe quân báo thì vỗ ngự xong ra Liên thoại hòa đón đánh rồi hỏi rằng Bỡ con nữ tướng kia màu xưng tên đi cho khỏi chết Công chúa đáp Mày hãy rửa lỗ tai mà nghe cho rõ chớ cái danh ta nói ra thì ngươi phải kinh hồn Ta là con gái của lỗ lăng vương Lại là học trò của Bạch Liên Thánh Mẫu Chồng ta là Ngô Khởi Cũng là học trò của Lão Tổ Chí Tôn Huyền đó hãy giữ hồn Nếu hành hùng ắt sẽ bỏ mạng Liêm thoại hòa mới nói Nếu vậy công chúa đã hiểu biết Cơ thiên thời nhân sự Vậy sao mà còn sông ngựa mang giáp ra đây Thôi thôi mau thâu trận bãi binh Bằng đó nghịch mạng thiên đình Thời ta cũng chẳng vị tình lân quốc Công chúa nghe nói nổi giận Quơ chỉ ba tới đâm đùa Thoại hoa cũng đưa đau ra mà đỡ Một qua một lại kẻ chém người đâm Đôi đàn hết sức tinh thần Cuộc sanh tử chưa phân thắng bại Liêm thoại hoa suy đi nghĩ lại Mới sanh ra một kế bỏ chạy như bay Công chúa cũng muốn ra tay Nên dục ngựa đuổi theo một bước Thoại hoa liền bước tránh ra ít bước Rồi thò tay trong túi Lấy ra cái hỗn nguyên kinh thiên thạch Niệm chú rồi tế lên trên không Hồng quang muôn đạo Thẳng xong nhắm ngay đầu công chúa mà đánh xuống Thời mai công chúa lập đập bỏ chạy Máu trong miệng tung chảy dầm về Thần hồn bất tỉnh hôn mê Như chết nằm trên lưng ngựa Lúc đó ba người thừa thắng Lại sát nhập trùng vây quân nằm nước bắn xả một khi Mũi tên bay dường như mưa bất Trung hậu xem thấy liền niệm thần chú, tỷ tiễn thâu hết tên, nên bắn chẳng có trúng ai. Kể thấy ba người tới trước đầu ngựa rồi, Yến Anh mới quỳ xuống thi lễ. Trung hậu thấy Yến Anh tới, thời rơi lụy mà nói rằng, Chỗ này là trường chinh chiến, chẳng phải như kim loan điện, mà tiên xanh chấp nê. Vì ai gia có một việc đã mười sáu năm, nay phiền đến tiên sinh, tới đây mà tỏ bài tâm sự. Như tiên sinh chịu đứng ra bảo cử Thời ai gia mới dám nhìn điền đơn Mẹ con ta mới cốt nhục vẹn toàn Ấy cũng là ơn của á phụ Nếu chẳng vậy Thời ta còn lưỡng lượng Vì từ lúc thai sản cho đến nay Chúa thượng không hề hay biết Thì làm sao tỏ đặng sự gian ngay Cho chúa thượng khỏi đem lòng nghi ngại Yến Anh mới tâu rằng Nước cạn thời lòi đá Sự chân giả thiên hạ đều hay Lúc đàm thành khi có lòng thai Tôi có chiếm một quẻ Còn để nơi tư thiên giám Phòng ngay sau nghiệm khám Cho khỏi điều nghỉ luận thị phi Xin quốc mẫu hãy nhìn đi Trăm sự đã có tôi gánh vác Trung hậu nghe nói cả mừng Mới cho điền đơn đến bái nhận Lúc đó mẹ con than thở Rồi lại tạ trời đất Và đội ơn mạnh công đã nuôi dưỡng nên người Tới không lớn Mới đem cho thầy học đạo 16 năm nhờ tiên sư dạy bảo Nay mẹ con mới được trùng phùng Đã ba phen, tả đột hũ sông Lại nhờ có quân sư mới khỏi lòng phiền não Kể nghe bình bố phía ào tới Trung hậu mới hỏi Có ai dám đột xuất trùng vây Về vinh tề mà đem cứu binh hay chăng điền đơn xin lãnh mạng Trung hậu mới dặn rằng Mẹ bị vây tại đây đã một đêm hai ngày Người đã đói mà ngựa cũng đã đuối hơi Phải mau mau đem cứu binh tới nơi Ngõ đặng xanh phương mà tẩu thoát Điền đơn cúi đầu vân dạ Dục ngựa quơ thương Bình nằm nước chẳng ai dám tranh cường Mới chạy thối lại báo với nương Vương Bình tổng xoái rằng Nay chúng Hậu đã sai người đến cứu viện Có một thằng nhỏ Nó rất anh hùng Đã ba bốn phen xuất nhập quân trung giết tướng sĩ như là cây cỏ vương bình ra oai thịnh nộ giận hung hăng sắm sửa nhung trang cặp thường đâm đùa Điền đơn cũng đưa thương tới rước đánh hơn một trăm hiệp lúc ấy hai người đang say máu ngà vương bình nghe tiếng người ta cứ ở văn vẳng xa xa mà bảo rằng Bở vương bình ta là thần công tào trị nhật tới mắt bảo cho hay vì năm vị long thần đã tới số rồi nên vận nước tề mới hưng mạnh nài mão đoàn tình mới đầu thoai sức thế tới mà phò tá vua tề tuyên làm người phải biết chữ thuận thiên nếu nghịch lý thời chẳng toàn tánh mạng vương bình nghe một tiếng nói ràng ràng mới dừng thương ngẫm nghĩ hồi lâu mà nói rằng anh hùng cũng đều danh lợi mới đem thân ra bỏ chốn chiến trường Quả như lời thần cáo tỏ tường Thì ta sẽ đầu tề cho khỏi mang quả Nghĩ rồi liền thâu thương hạ mã Quỳ trước mặt điền đơn mà thưa rằng Mạc tướng chẳng dám trái ý trời Xin đầu tề mà lập công lao cùng nước nhà tôi tên là Vương Bình ở bên Ngô Quốc Làm tổng soái trận tại Tương Giang Quyết một lòng bội ám quy hàng Xin điện hạ hãy ra ơn mà thâu nạp Điền đơn cũng sướng ngựa cầm tay vương bình đỡ dậy rồi khen rằng Ở đời cho biết cơn bỉ thới Làm tướng thì phải rõ cuộc hưng suy Mạng trời chẳng có tư vị Hãy cho ai thì người ấy được Tồi chúa chuyện vãn với nhau rồi lại cầm thương lên ngựa Xong ngay ra trận Nói về người con thứ ba của vua anh vương nước ngô Tên là Cơ Lâm Khi lui về dinh An nghỉ rồi cứ ngồi suy nghĩ mà tức giận cũng tại lão tổ lập ra đồ trận nai thù gia anh thề chẳng đội chung trời quốc anh và trịnh phụng ba người đồ phản quốc như một loài trâu ngựa suy nghĩ rồi hai hàng lụy ứa bề tới lui khó nổi kế đó lại có quân vào báo rằng vương bình đã đầu tề phản quốc cờ lầm lấy làm tức giận mà mắng rằng Đồ xúc xanh phản tật, đành lòng đi bội chúa cầu vinh. Có lẽ đâu ăn ở bạc đình, mặt mũi nào mà thấy phong linh của tổ phụ. nói rồi cầm kích lên ngựa, xem rượt đánh với Vương Bình. Vương Bình mới nói, xin điện hạ hãy bớt lôi đình chi nộ, hãy đạo làm tướng thì phải biết cơ trời. nay lòng trời đã về với nước tề, dùng sức người cải trời sao đặng. Điện hạ hãy nghe lời của ngu thần can gián. Hãy thâu binh về mà quy thuận với tề ban, Trước là xã tắc được vững an, Sao cũng chẳng mất tước vương hầu cùng thiên hạ. Cờ lầm mới nói, đồ phản tặc, dám buôn lần gian trá, Ta quyết phần thầy mì mới đã giận. Nói rồi quơ kích đâm đùa, Vương Bình cũng đưa thương ra đỡ, Vì Vương Bình không có lòng đánh trả, Nên cứ tháo lui hoài. Cờ lầm tưởng mình đã cao tài, Và cứ quơ kích ra mà đâm mãi. Vương Bình khi ấy mới nói Nếu Điện Hạ đánh nổi ba hiệp Thì ngu thần chẳng đi đầu tê Nói rồi hai người ngựa giao kề Vừa một hiệp thì Vương Bình đã bắt Cơ Lâm Qua nằm để ở trên lưng ngựa Điền Đơn thấy vậy vui mừng hấn hở Còn Cơ Lâm thì mắc cỡ hổ ngươi Dây lầu mới nói ra lời xin tha tội Rồi sẽ cho quy hồi bổn quốc Vương Bình mới nói Như nghe lời tôi nói trước Thì đâu có đến nỗi lụy sao Tuy vậy cũng mặc dầu Tôi cũng tha ngài mà làm phước Nói rồi liền buông tay Thả cơ lâm xuống đất Đầu nhắm vào đá chết tươi Cả hai thấy vậy thì hỡi ơi Cũng là bởi số trời đã định Rồi tôi chúa dắt nhau Lên bồ mai lãnh Thẳng một đường dâm rủi tới tề dinh